Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Gia đình bà Ngạc bao đời nay đều hành nghề y thuật Truyền đến đời vợ chồng bà Tính ra cũng ngót nghét Gần 200 năm Bà Ngạc luôn ghi nhớ lời dạy của tiền nhân ấy là cứu một mạng người Hơn xây bảy tòa tháp Vì cái lẽ ấy mà ông xử chồng bà Trong một lần đi chữa bệnh Ở nơi xa Suối quể thế nào Bị hổ nó vồ mất sắc Bà Ngạc nén lại nỗi đau mà kế tục sự nghiệp cứu người còn đang giang dở của chồng. Nhưng ngạc nỗi con tạo xoay vần, thời buổi miếng ăn còn khó kiếm hơn sinh mạng. Cho nên dù bệnh cũng chẳng có mấy người chịu bỏ tiền ra mà chạy chữa. Thành thử từ đợt ấy, tiệm thuốc đông y của bà Ngạc cứ lội dần, lội dần. Cho đến nay thì có phần xa suốt lắm. Bản thân bà Ngạc, Vừa làm vai cha vừa đóng vai mẹ Lại có hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn Cho nên gánh nặng cơm áo gạo tiền Làm cho bà thêm có phần quay quắt Bà tạm thời gác lại cửa tiệm Lao vào làm đủ thứ nghề Nhằm kiếm miếng cơm manh áo Dần dà Bà chỉ coi việc bốc thuốc chữa bệnh là làm phước Chứ tuyệt nhiên không lấy của dân làng một đồng Một cắc Thành thử ra Dân làng ở đây đa phần là cùng đinh Cũng chịu ơn bà lắm Hôm nay cũng như nhiều lần trước Bà Ngạc đang rào lại cái chuồng gà Thì có người đến xem bệnh ngạc nỗi mấy vị thuốc trong nhà lại hết Bà Ngạc cực chẳng đã Đành đội mưa gió Đến làng này mà tìm mua Nhìn ngôi làng im lìm dưới làn mưa Trông có vẻ tiêu điều hoang phế Thế nhưng ít ai biết Ấy gần như là thủ phủ Của những người hành nghề thầy lang Như bà Nơi ấy có, đây có rất nhiều tiệm thuốc cổ Có đến hàng trăm Hàng ngàn vị thuốc Mà bất kỳ ai hành nghề đông y Cũng đều phải đặt chân qua đây Ít nhất là một đôi lần Bà ngạc sốc lại manh áo tơi Tay cầm gậy gỗ Chầm chậm đi lên con lộ Đang tính gõ cửa một tiệm thuốc quen thì Bà nghe có tiếng khóc rưng rức rưng rức phát ra ở tiệm thuốc, cách bà tầm 10 bước chân, tiệm bên kia. Bà ngạc cong mày, kéo cao cái vảnh nón lá, nhận ra bóng dáng một ông lão tóc tai bạc phơ, chuẩn bị đẩy cánh cửa ra. Ông lão gầy yếu loạn choạng như thế nào? ngã chối trụi ở trên mặt đường quần áo râu tóc dính đầy bùn đất bẩn thỉu cảnh tượng lạ lùng này làm cho bà ngạc chú ý bà rụt tay lại rồi chậm chậm, bước đến cau mày quan sát rất nhanh ông lão lại vùng dậy mặc kệ vết máu đang rơm rớm ở trên trán cùng với nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt khắc khổ mà lập tức chắp tay vái miệng luôn mồm cầu xin tôi xin ông tôi lạy ông ông làm ơn làm phước đến khám cho bà nhà tôi với ông mà không tới thì bà chết mất tôi xin ông đứng chặn ngay cửa tiệm bên ấy là một lão thầy lang mặc bộ đồ như là mấy ông người hoa lão thầy lang ngó chừng ở ngoài sáu mươi ánh mắt ti hí lơn lươn đưa lên láo nhổ toẹt một con cá ngựa đang ngậm trong miệng mà rít lên Ờ, hay, hay à, cái nhà ông này, tôi nói bao nhiêu lần rồi mà ông không hiểu à. Bà nhà ông làm sao mà sống được, ông cứ lằng nhà lằng nhằng, rồi tôi gọi người đến gô cổ đi á. Bệnh thế có mà đại là kìm tiền cũng bô tay. Ông già tội nghiệp khẽ rên lên, vì vết thương, có lẽ cũng vì ngấm lạnh nhưng ông vẫn cứ cố gắng nài nỉ tôi xin ông tôi lạy ông ông ông trưởng qua thăm khám thì làm sao có biết được là, là cứu được hay không ông làm ơn làm phúc ông cứu bà nhà tôi ông già đói đoạn chộp lấy bàn tay của lão lang y mà khẩn khoản vô ý thế nào để bùn đất trên người văng đầy bộ áo của lão lão lang y điên máu hất bàn tay của ông già ra lảo đảo suýt ngã đoạn lão cầm luôn nghe hot nhất tại